Ellie chương mến chào các bạn Hôm nay, Ellie rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung chương số 4 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini Sau đây, xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung chương 4 Giá trị là một cái bẫy Mua một công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý Tốt hơn là mua một công ty hạng trung với mức giá tuyệt vời nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Khi bạn nghĩ đến giá trị theo cách nghĩ thông thường, ngay lập tức bạn nghĩ đến một món hời. Một món hàng trước đây được định giá cao hơn nay được bán với giá thấp hơn. Điều đó nghe thì có vẻ hợp logic. Tuy nhiên, khi đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng, quan niệm này sẽ không còn đúng như bạn nghĩ. Trên thị trường chứng khoán, các cổ phiếu trông có vẻ rẻ nhưng thực ra lại đắt. Và cổ phiếu nào trông có vẻ đắt hay quá cao Lại trở thành những siêu cổ phiếu Chân lý đơn giản ở đây là Giá trị là một cái bẫy Chỉ số P E Thường bị hiểu sai và lạm dụng Mỗi ngày Đội ngũ các nhà phân tích và chuyên gia phố Wall Đưa ra hàng nghìn ý kiến về giá trị cổ phiếu Cổ phiếu này định giá quá cao Cổ phiếu kia là một món hời vì quá rẻ Vậy đâu là cơ sở cho những nhận định này? Thông thường, họ dựa vào chỉ số P E là chỉ số cho biết nhà đầu tư sẵn lòng trả bao nhiêu lần so với thu nhập trên mỗi cổ phần của công ty. Có rất nhiều cách hiểu sai lầm về chỉ số P E. Nhiều nhà đầu tư áp dụng máy móc và phụ thuộc quá nhiều vào chỉ số định giá phổ biến này vì hiểu sai ý nghĩa thực sự hoặc không hiểu rõ về nó. Bạn có thể rất ngạc nhiên khi biết rằng các phân tích thống kê lịch sử về các siêu cổ phiếu cho thấy Chỉ số P/E là một trong những công cụ định giá vô tích sự nhất trên phố Wall. Chỉ số P/E hiện tại phản ánh các kết quả quá khứ và không tính đến yếu tố quan trọng nhất để định giá cổ phiếu tương lai. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng các dự báo về lợi nhuận để tính chỉ số P/E tương lai. Nhưng nếu làm như vậy, nghĩa là bạn đang ước lượng dựa trên ý kiến chủ quan và chúng thường sai lầm. Nếu một công ty đưa ra báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng, tức thấp hơn các dự báo trước đó, các nhà phân tích sẽ điều chỉnh các dự báo thu nhập của họ xuống. Kết quả là mẫu số tương lai, chính là chữ E trong P trên E sẽ giảm xuống. Nếu giả định P được giữ nguyên, điều này sẽ khiến chỉ báo P trên E sẽ tăng lên. Phân tích này giải thích tại sao bạn nên tập trung vào các công ty có báo cáo lợi nhuận tốt Vì nó khiến cho các nhà phân tích thường điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận. Tăng trưởng lợi nhuận cao hơn sẽ làm cho cổ phiếu trở nên giá trị hơn. Niềm vui bắt đáy của Fisher Nếu từng đọc qua cuốn sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Philip Fisher bạn sẽ hiểu tại sao các nhà đầu tư giá trị rất thích mua vào cổ phiếu khi giá giảm. Vì thế Nhiều nhà phân tích sẽ khuyến nghị bạn mua vào cổ phiếu vừa mới có một đợt giảm giá mạnh. Họ thường trích dẫn câu nói nổi tiếng của Warren Buffett Hãy tham lam khi đám đông sợ hãi Hoặc câu nói của Rothschild Hãy mua khi máu đổ trên đường Kể cả đó là máu của bạn Để làm ra vẻ có sức thuyết phục Lý do mua là chỉ số P E của cổ phiếu đó đang ở mức thấp nhất trong lịch sử Enly xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình Hình 4.1. Cổ phiếu American In Group, mã AIG năm 1999 đến năm 2000. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những đợt giảm giá mạnh như vậy lại dự báo trước kết quả kinh doanh tồi tệ. Khi báo cáo quý được công bố và lợi nhuận không đáp ứng được dự báo của các nhà phân tích, hoặc thậm chí thua lỗ, chỉ số P/E sẽ tăng cao. Trong một số trường hợp, P/E gần như tăng dựng đứng. Kết quả kinh doanh này càng khiến cho giá cổ phiếu giảm sâu hơn nữa. Ví dụ trường hợp của công ty Morgan Stanley, mã là MS, niêm yết tại NYSE. Vào cuối năm 2007, giá cổ phiếu MS sụt giảm mạnh khiến chỉ số P/E rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Morgan sau đó đã công bố báo cáo lợi nhuận tăng trưởng âm so với năm trước và chỉ số P/E nhanh chóng tăng vọt lên mức hơn 120 lần. Khi lợi nhuận sụt giảm và cổ phiếu được giao dịch tại mức PG&E sắp xỉ 120 lần, đột nhiên Morgan Stanley trở nên bị định giá quá cao. Giá cổ phiếu MS tiếp tục điều chỉnh giảm sâu hơn về dưới 7 đô la. Nguyên nhân khiến giá cổ phiếu MS giảm mạnh là cuộc khủng hoảng ngân hàng và lan rộng ra khắp toàn cầu. Đến thời điểm năm 2008, chỉ số PG&E của ngân hàng lớn trong ngành như Bank American, Citigroup và AIG đều chạm mức thấp nhất trong 10 năm. Trong vòng 12 tháng, cả ba cổ phiếu này giảm tới hơn 90%. Bẫy giá rẻ Cổ phiếu rẻ giống như một lá bài bẫy trong poker. Chẳng có gì khác biệt cả. Khi bạn mua cổ phiếu chỉ vì lý do duy nhất là nó rẻ. Rất khó để bán nó nếu giá cổ phiếu đi ngược lại với kỳ vọng dự đoán của bạn. Vì bây giờ, trông nó còn rẻ hơn. Giá cổ phiếu trước đã rẻ, nay còn rẻ hơn. Vì thế, trông chúng hấp dẫn hơn dựa trên tư duy giá rẻ. Đây là kiểu tư duy khiến cho nhà đầu tư gặp phải rắc rối lớn. Hầu hết các nhà đầu tư đều săn lùng cổ phiếu giá rẻ, thay vì đi tìm các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Do đó, phần đông các nhà đầu tư đều thua lỗ. Đừng bỏ qua các cổ phiếu có P E cao. Các công ty tăng trưởng thường được định giá cao hơn so với thị trường chung. Điều này đặc biệt đúng nếu lợi nhuận của công ty đang tăng trưởng nhanh. Cổ phiếu của các công ty tăng trưởng nhanh có thể được định giá tại các mức P E gấp 3 hoặc gấp 4 lần thị trường chung. Trong thực tế, những cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu thậm chí có thể được định giá cao hơn nữa khi mà các nhà đầu tư đang tỏ ra ưa thích cổ phiếu tăng trưởng hơn là cổ phiếu giá trị. Thậm chí, ngay cả ở những giai đoạn cổ phiếu tăng trưởng không được ưa thích, chúng vẫn được định giá cao hơn khá nhiều so với thị trường chung. Trong nhiều trường hợp, các cổ phiếu siêu hạng tiềm năng sẽ được định giá ở mức P E tưởng chừng như rất bất hợp lý. Mức định giá cao đến nỗi, nhiều nhà đầu tư còn non kinh nghiệm không bao giờ dám mua vào. Đối với một công ty tăng trưởng rất nhanh, các phương pháp định giá truyền thống dựa trên chỉ số P E chẳng có nhiều ý nghĩa. Không thể đánh giá công ty tăng trưởng nhanh bị định giá cao dựa trên chỉ số P E. Thậm chí sẽ là sai lầm nếu như bạn bỏ qua các công ty có P E cao. Những cổ phiếu có P E cao nên được chú ý và nghiên cứu kỹ lưỡng vì chúng có thể là một cổ phiếu siêu hạng tiềm năng. Đặc biệt khi bạn phát hiện thấy công ty đang có một điều gì đó mới mẻ và thú vị hoặc có một chất xúc tác đặc biệt nào đó khiến cho tăng trưởng lợi nhuận bùng nổ. Sẽ càng tốt hơn nữa nếu như các nhà phân tích phố World đang lãng quên cổ phiếu này hoặc họ chưa hiểu hết đặc thù kinh doanh của công ty. Các nhà cung cấp mạng Internet là một ví dụ điển hình. Trong khi mọi thứ vẫn đang loay hoay với ngành công nghiệp điện thoại Yahoo, đã dẫn đầu thị trường bằng công nghệ Internet Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình tôi đã được hỏi liệu ngành Internet sẽ tồn tại được hay không Ngày hôm nay bạn dễ dàng trả lời được câu hỏi này Nhưng vào đầu những năm 1990 rất nhiều người hoài nghi sự tồn tại của ngành công nghiệp Internet mới mẻ này Sự hoài nghi diễn ra vào giai đoạn các cổ phiếu công nghệ Internet đang thiết lập đỉnh cao 52 tuần và các chỉ số định giá P E đang ở mức cao vô lý. Hầu hết những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất hiếm khi được giao dịch tại mức P E thấp. Thực tế, nhiều cổ phiếu chiến thắng thị trường mạnh nhất trong lịch sử thường được giao dịch ở mức P trên E 30 lần hay 40 lần trước khi bắt đầu đợt tăng giá mạnh mẽ nhất. Các công ty tăng trưởng nhanh được định giá ở mức P E cao hơn các công ty tăng trưởng chậm là điều hoàn toàn hợp lý. Nếu bạn bỏ qua những công ty tăng trưởng nhanh chỉ vì P E hoặc thị giá của chúng có vẻ quá cao, bạn sẽ bỏ lỡ những cơn sóng tăng giá mạnh mẽ nhất trên thị trường. Một điều thú vị là bạn sẽ không bao giờ tìm thấy những công ty tăng trưởng nhanh với tiềm năng tăng giá mạnh trong nhóm cổ phiếu giảm giá mạnh nhất. Đây chính là quy luật được các nhà kinh tế học đúc kết Đừng mong tìm được món hàng tốt trong đống hàng giảm giá. Thực tế, các công ty thực sự tốt sẽ luôn trông có vẻ đắt đỏ, và đó chính là lý do tại sao các nhà đầu tư thường bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu này. Tăng trưởng cao làm dối trí các nhà phân tích Bạn có thể nhớ lại thời điểm mà Mark đã ở trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào giữa tháng 10 năm 1998. Anh ta đã khuyến nghị mua Yahoo Sự thực, cổ phiếu Yahoo đã tăng hơn 100% trong một tháng qua Ron Isana, phóng viên CNBC phát biểu vào tháng 11 năm 1998 Các nhà phân tích phố quân thực sự không biết sử dụng chỉ số PG&E như thế nào là hợp lý đối với các công ty có tăng trưởng cao Rất khó và thậm chí là nhiệm vụ bất khả thi để dự đoán được giai đoạn tăng trưởng cao sẽ diễn ra trong bao lâu và khi nào sự suy thoái sẽ diễn ra, khi một công ty dẫn đầu hay một ngành mới xuất hiện. Rất nhiều siêu cổ phiếu thường được giao dịch ở mức P E rất cao và khiến cho các nhà phân tích phải ngạc nhiên khi chứng kiến giá cổ phiếu liên tục tăng vọt, mặc dù mức định giá trông khá bất hợp lý. Các nhà phân tích phố quân đã có hướng tiếp cận sai lầm, vì họ không tập trung đúng yếu tố thực sự chi phối chuyển động giá Điều này giải thích tại sao các nhà phân tích phố quân luôn bỏ lỡ các siêu cổ phiếu Vào tháng 6 năm 1997 tôi đã mua cổ phiếu Yahoo khi nó đang được giao dịch tại mức gấp 938 lần thu nhập mức P E bằng 938 Các nhà đầu tư tổ chức tôi từng nói chuyện từ chối mua Yahoo. Họ nói Yahoo vẫn là một công ty chưa được nhiều người biết đến Tuy nhiên, công ty này đang dẫn đầu một cuộc cách mạng công nghệ mới, Internet Các nhà đầu tư rõ ràng không có nhiều hiểu biết về tương lai của ngành công nghệ này Cổ phiếu Yahoo sau đó tăng một cách ấn tượng 7.800% chỉ trong vòng 29 tháng Và chỉ số P E tăng tới hơn 1.700 lần Chỉ cần bạn lãi được một khúc trong đợt giá tăng khủng khiếp này Bạn cũng đã trở nên giàu có. Enly xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị tại trang 61 hoặc trên màn hình. Không có mức giá nào quá cao để mua và không có mức giá nào quá thấp để bán. Vào ngày 9 tháng 1, Minervini đã mua Taser, mã là TASA, niêm yết trên sàn Nasdaq, một công ty sản xuất súng điện Taser một loại vũ khí không gây chết người cho sở cảnh sát. Mark Minervini đã nhận ra tiềm năng tăng giá của cổ phiếu này bằng phương pháp độc quyền của mình có tên là SEPA. Ông ấy kiên trì nắm giữ cổ phiếu này để thu được mức lãi 121% chỉ trong 6 tháng. Buzinit Quick Online, ngày 10 tháng 5 năm 2004 Mọi người đều biết câu nói trong ngôn cổ xưa trên thị trường cổ phiếu. mua đáy và bán đỉnh. Đây là bản năng rất con người. Chúng ta thích săn tìm những mặt hàng giảm giá trong cửa hàng. Tuy nhiên, đây là một chiến lược không phù hợp khi áp dụng giao dịch cổ phiếu. Việc mua thấp hơn hay bán cao hơn so với mức giá hiện tại không có nhiều ý nghĩa. Việc bạn mua được với giá thấp hơn hay cao hơn ở mức hiện tại không phải là yếu tố quyết định để biết liệu giá cổ phiếu có tiếp tục tăng nữa hay không. Một cổ phiếu đang giao dịch tại mức giá 60 đô có thể tăng lên tới 260 đô. Nhưng một cổ phiếu đang giao dịch tại 2 đô có thể xuống mức 1 đô hay thậm chí là về 0. Liệu rằng có phải Yahoo quá cao khi nó đang giao dịch ở mức P trên E bằng 938 lần? Thế còn cổ phiếu t mà tôi đã mua vào tháng 1 năm 2004 thì sao? Trước khi cổ phiếu này tăng 300% trong 3 tháng, nhiều người nghĩ rằng cổ phiếu này quá đắt khi giao dịch ở mức P/E hơn 200 lần. Ngược lại, AIG trông có vẻ là món hời khi chỉ số P/E chạm mức đáy trong 10 năm vào đầu năm 2008. Thế nhưng, giá cổ phiếu AIG sau đó lại giảm 99% trước khi kết thúc vào năm 2008. Emily xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình và tại trang 62 và 63. Hình 4.3, cổ phiếu TESER, mã TASA vào năm 2004. Hình 4.4, cổ phiếu TESER, mã TASA vào năm 2004. TESER xuất hiện điểm phá vỡ, thoát khỏi nền giá được củng cố trong 4 tuần. Xe Ferrari đắt hơn xe Hyundai là có lý do. Nếu bạn muốn mua một chiếc xe ô tô đẹp, tốt và đẳng cấp như Ferrari. Bạn sẽ phải trả một mức giá cao. Điều tương tự cũng đúng đối với cổ phiếu tăng trưởng cao. 100 cổ phiếu giá trị vốn hóa nhỏ và vừa có thành tích tăng giá tốt nhất năm 1996 và 1997 có P/E trung bình là 40. Chỉ số P/E của nhóm cổ phiếu này thậm chí còn tăng tới mức trung bình là 87 và trung vị là 65. Nói nôm na, chỉ số P E mà ban đầu chúng ta cho là đắt hóa ra lại rất rẻ. Những cổ phiếu hàng đầu này tăng trung bình 421% từ thời điểm mua cho tới lúc đạt đỉnh. Chỉ số P E của S&P 500 chỉ dao động từ 18 lần đến 20 lần trong suốt giai đoạn đó. Enly xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 64, cổ phiếu CKA năm 1995. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1995, cổ phiếu CKA xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá để tạo nên tín hiệu mua khi có P/E bằng 55 lần. Đồ thị hình 4.6, cổ phiếu CKA năm 1998 Từ điểm mua vào ngày 13 tháng 10 năm 1995, cổ phiếu này tăng tới hơn 400% trong 28 tháng. Nhưng P/E lại giảm. Vì lợi nhuận thậm chí còn tăng nhanh hơn giá. Các nhà đầu tư giá trị thường tránh mua các cổ phiếu có P/E cao. Họ sẽ không bao giờ mua các cổ phiếu có P/E cao hơn P/E của chỉ số S&P 500. Các nhà đầu tư tăng trưởng hiểu rằng họ phải trả giá cao cho những món hàng hóa tốt nhất trên thị trường. Hãy xem xét ví dụ về cổ phiếu CKA, hiện đang có mức P/E khá cao. 55 lần Vào ngày 13 tháng 10 năm 1995, cổ phiếu CKA xuất hiện tín hiệu mua sau khi tạo ra điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá. Ngày trước khi xuất hiện điểm phá vỡ, cổ phiếu này có mức P E là 55 lần, gấp 2,9 lần so với P E của chỉ số S&P 500 là 18,9 lần. Công ty đã đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ba con số trong hai quý gần đây. Các nhà phân tích kỳ vọng, nhà điều hành chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, ông Can, sẽ công bố khoản lợi nhuận gấp 7 lần cùng kỳ năm trước vào quý tới. Cổ phiếu này sau đó tăng giá liên tục trong 103 tuần. Giá cuối cùng cũng đạt đỉnh ở mức gần 41 đô vào tháng 10 năm 1997, tương ứng tăng 412%. Trong quá trình tăng giá, CKA có mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 175% trên năm từ năm 1995 đến năm 1997 Chỉ số P E giảm từ 55 lần xuống còn 47 lần và vẫn còn gấp 1,8 lần so với P E của chỉ số S&P 500 Tập đoàn Apollo, mã APOL Hầu hết các nhà đầu tư thua lỗ không phải do mua cổ phiếu có P trên E cao mà vì lợi nhuận công ty không tăng trưởng đủ nhanh để duy trì kỳ vọng. Hay nói cách khác, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của công ty đã bị đánh giá sai. Tình huống lý tưởng là tìm được một công ty có triển vọng tăng trưởng đủ nhanh để duy trì kỳ vọng P/E cao. Đây là một công ty luôn xuất hiện những tin tức tốt trong thời gian càng lâu thì càng tốt. Hãy xem xét ví dụ về tập đoàn Apollo. Từ giữa năm 2001 đến năm 2004, Chỉ số P trên E của Apollo hầu như không thay đổi, mặc dù giá cổ phiếu tăng đến 200%. Tại sao chỉ số P trên E lại được giữ nguyên trong suốt vài năm, mặc dù giá cổ phiếu tăng phi mã? Lý do là lợi nhuận của doanh nghiệp luôn theo kịp với sự tăng giá của cổ phiếu. Nếu như một công ty có thể đạt được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhanh, bằng hoặc lớn hơn tốc độ tăng giá của cổ phiếu, thì việc định giá cao ban đầu hóa ra lại trở nên rất rẻ. Tập đoàn Apollo được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1994, với mức vốn hóa chỉ 112 triệu đô. Apollo đã đánh bại dự án của các nhà phân tích phố quân trong 45 quý liên tiếp. Đây chính là lý do khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Từ năm 2000 đến năm 2004, trong khi giá cổ phiếu của tập đoàn Apollo Tăng hơn 850% thì chỉ số NASDAQ lại giảm 60% Hình 4.7, cổ phiếu Apollo từ năm 1999 đến năm 2004 Mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 66 Vào năm 2001, Apollo đang giao dịch ở mức P trên E 60 lần Đến năm 2004, giá cổ phiếu đã tăng 200% Nhưng, chỉ số P/E vẫn duy trì ở mức 60 lần vì tăng trưởng lợi nhuận vẫn theo kịp tốc độ tăng giá cổ phiếu. cơn sốt cổ phiếu Croft Khi những đôi quốc bằng nhựa vốn được mặc định sinh ra là để cho những người làm vườn và mũ dơm trở thành mốt của những người bơi thuyền, thương hiệu Croft đã trở nên phổ biến. Hoạt động kinh doanh của Croft Vì thế mà phát lên nhanh chóng khi người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm của công ty Hình 4.8 Cổ phiếu Crook Từ năm 2006 đến năm 2008 Điều này tác động tích cực đến giá cổ phiếu Cổ phiếu Crook giao dịch ở mức P trên E hơn 60 lần trước khi giá tăng vọt Tuy nhiên, chỉ số P E của Crook giảm mạnh từ đỉnh 60 lần vào tháng 4 năm 2006 xuống còn khoảng 45 lần vào tháng 10 năm 2007 khi mà tăng trưởng lợi nhuận còn nhanh hơn cả mức tăng giá cổ phiếu. Nếu mà bạn đã từng mua cổ phiếu của Croc khi nó được giao dịch tại mức P E trên 60 lần, mức P E đắt nhất trong lịch sử của nó, bạn đã có thể đạt được mức lợi nhuận 700% chỉ trong 20 tháng. Nếu bạn đợi cho đến khi cổ phiếu được giao dịch ở mức định giá hợp lý hơn, Và mua khi cổ phiếu giao dịch ở mức P trên E thấp nhất trong lịch sử bạn đã mất 99% vốn trong chưa đầy một năm. Vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng mua ở mức P trên E thấp là tốt. Giá trị không làm thay đổi giá cổ phiếu chính các nhà đầu tư lớn làm chuyện đó. Rất nhiều nhà đầu tư đã nhầm lẫn họ nghĩ rằng mình đang mua bán doanh nghiệp nhưng thực chất Những tờ giấy mà họ đang giao dịch, đầu tư, sở hữu chỉ là một dạng quyền được hoàn trả hay một cuống phiếu sẽ mang lại cho bạn một khoản lợi tức nhất định. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là những tờ giấy để mua hoặc bán và bị một nhóm nhà đầu tư giàu có thao túng giá lên hoặc giá xuống. Yếu tố cơ bản của công ty chỉ đóng vai trò một phần trong các yếu tố quyết định giá lên hay giá xuống. Jim Cramer, nhà quản lý quỹ phòng ngừa, tác giả nổi tiếng và là người dẫn chương trình Matt Monet của CNBC. Trái ngược với những gì mà nhiều người vẫn nghĩ, thị trường chứng khoán không giao dịch dựa trên tư duy lý trí của nhà đầu tư, các công thức toán học để xác định giá trị nội tại như chỉ số P E hay chỉ số P B. Nếu thực sự đúng như vậy, chỉ cần tập trung vào xây dựng các mô hình máy tính cũng sẽ sản sinh ra nhiều kẻ chiến thắng và các nhà quản lý quỹ đầu tư sẽ thường xuyên đánh bại được thị trường Nếu phân tích bảng cân đối kế toán là chén thánh trong đầu tư chứng khoán thì các kế toán viên đã sớm là những nhà giao dịch vĩ đại trên thế giới Chẳng có quan niệm nào ở trên là đúng cả Không có một công thức thần kỳ nào hay một hệ thống giao dịch nào có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội đáng tin cậy mãi mãi được Thị trường chứng khoán hoạt động dựa trên tính tương đối, cảm xúc và có tính chu kỳ Các phương pháp định giá đôi lúc tỏ ra hữu dụng ở một số điều kiện thị trường nhất định nhưng lại thất bại thảm hại trong các hoàn cảnh khác Việc định giá cổ phiếu luôn dựa trên những giả định về tốc độ tăng trưởng một yếu tố thường xuyên liên tục thay đổi Hơn nữa giả định về tốc độ tăng trưởng thực ra chỉ là quan điểm chủ quan của mỗi cá nhân Sự thay đổi giá cổ phiếu là do cảm nhận của đám đông được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư lớn. Những ý kiến về bảng cân đối kế toán, tài sản của doanh nghiệp, sản phẩm mới, một ngành công nghiệp mới đầy hấp dẫn, chỉ số P E, giá trị sổ sách, triển vọng tăng trưởng, hoặc bất cứ điều gì khác, rốt cuộc, đó chỉ là những cảm nhận để các nhà đầu tư mua bán, dẫn tới sự thay đổi của giá cổ phiếu. Giá trị không làm thay đổi giá cổ phiếu Chính các nhà đầu tư lớn đã làm điều đó bằng cách đặt lệnh mua. Giá trị chỉ là một phần của phương trình. Rốt cuộc, một cổ phiếu muốn tăng giá phải cần có lực cầu. Chính cảm nhận về giá trị mới là lý do thực sự thúc đẩy mọi người mua cổ phiếu, chứ không phải là các thước đo định giá. Nếu không có những nhà đầu tư lớn sẵn lòng mua vào, cổ phiếu của những công ty hàng đầu cũng chẳng đáng giá hơn những tờ giấy. Nếu sớm nhận ra được điều này, Bạn sẽ hiểu tại sao Tốt hơn hết Bạn nên trở thành một nhà đầu cơ Tìm kiếm giá trị Vào năm 1987 irises Một bức tranh của danh họa van Van Gogh Đã được bán với giá 49 triệu đô Một kỷ lục thế giới Đối với một tác phẩm nghệ thuật Bức tranh được trao tay Với giá cao gấp đôi So với mức giá dự đoán ban đầu Giao dịch cũng được thực hiện Cực kỳ chóng vánh Giá đấu thầu tăng từ mức khởi điểm là 15 triệu đô lên tới giá 49 triệu đô trong chưa đầy 2 phút. Các nhà phân tích và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm giá trị nội tại của cổ phiếu, vốn khác với mức giá thị trường hiện tại. Trung quy lại, công việc này liên quan tới chỉ số P E của cổ phiếu. Kết luận một cổ phiếu bị định giá cao vì nó được giao dịch ở mức gấp 65 lần lợi nhuận, cũng giống như nói rằng Bức tranh của Van Gogh được bán ở mức 49 triệu đô tại buổi đấu giá là quá đắt vì nguyên liệu vẽ tranh chỉ mất có 40 đô. Giá bức tranh của Van Gogh không liên quan đến giá trị nội tại của nó. Các nhà đầu tư trả giá cho bức tranh tới 49 triệu đô dựa trên cảm nhận của họ đối với một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị chứ không phải nguyên liệu vẽ tranh. Phố Wall thường sử dụng hai cách để định giá cổ phiếu. Cách đầu tiên là so sánh chỉ số P/E của cổ phiếu với P/E của ngành hoặc P/E toàn thị trường, chẳng hạn như chỉ số S&P 500. Các nhà phân tích hoàn toàn sai lầm khi cho rằng một cổ phiếu có P/E lớn hơn so với ngành hoặc thị trường chung được xem là bị định giá cao và là một cổ phiếu có P/E thấp hơn so với ngành hoặc thị trường chung được xem là định giá thấp hoặc rẻ các cổ phiếu định giá thấp được xem là có giá trị và nên mua vào. Thực tế hoàn toàn ngược lại. rất nhiều trường hợp những cổ phiếu dẫn dắt thị trường trông có vẻ đắt, P/E cao hơn so với thị trường chung, nhưng thực ra lại rẻ hơn so với các cổ phiếu có P/E thấp. Cách thứ hai là so sánh P/E hiện tại của cổ phiếu với khung biến động P/E trong một giai đoạn nhất định. Lý luận của các nhà phân tích phố Wall là Nếu chỉ số P E gần với mức thấp nhất trong lịch sử của nó và có thể là thấp hơn P E của ngành hay của thị trường nói chung trong cách đầu tiên, cổ phiếu đó là rẻ. Giá cổ phiếu có thể rẻ, nhưng thị trường có thể khiến cho cổ phiếu này tiếp tục rẻ hơn bằng một lý do hợp lý nào đó. Nói cách khác, một cổ phiếu được xem là định giá rẻ có thể dự báo trước một đợt bán tháo trong tương lai. Nếu cổ phiếu bạn sở hữu 25% so với giá mua, liệu bạn có cảm thấy thoải mái hay vui mừng khi biết rằng chỉ số P/E lúc này đã thấp hơn mức P/E trung bình ngành? Tất nhiên là không. Bạn nên tự hỏi, phải chăng những người bán đã biết một thông tin xấu nào đó về công ty mà mình không biết? Nhiều nhà đầu tư kiên trì nắm giữ các cổ phiếu giảm giá vì họ xem các cổ phiếu này là một món hời. Thậm chí Một vài nhà tư vấn sẽ khuyên bạn mua thêm cổ phiếu hay bình quân giá xuống. Thực ra, bạn đang tiếp tục lãng phí tiền bạc vào những phi vụ đầu tư thất bại. Nhà đầu tư huyền thoại Paul Tudor Jones từng nói, chỉ những kẻ thua lỗ mới bình quân giá xuống. Đây là một chiến lược đầu tư sai lầm mà Paul Tudor Jones phải dán nó ngay trước mặt bàn giao dịch làm việc của mình như một lời nhắc nhở phải né tránh làm điều đó. Một vài nhà đầu tư giá trị giỏi nhất thế giới đã mất 60% hoặc nhiều hơn trong thị trường con gấu bắt đầu từ năm 2007. Trong thời gian dài, họ đã thành công trong việc mua và nắm giữ các công ty vĩ đại. Nhưng chính kinh nghiệm này lại khiến cho họ tự mãn, dẫn đến những khoản thua lỗ lớn. và năm 2008, khi toàn bộ thị trường bị bán tháo dữ dội, chỉ số Valolin kết thúc năm với mức giảm 48,7% chỉ số dao giảm 34% trong năm đó. Tuy nhiên, một chi tiết cần lưu ý là trong chỉ số Valulin, các cổ phiếu có chỉ số P/S thấp nhất lại giảm tới 66,9%. Các cổ phiếu có P/B thấp nhất giảm 68,8% và các cổ phiếu có P/E thấp nhất giảm 70,9%. Kết quả này cho thấy một thực tế đầu tư giá trị không hề bảo vệ bạn trong khủng hoảng. Thậm chí, bạn sẽ thua lỗ nặng hơn so với thị trường chung nếu đầu tư vào các cổ phiếu giá trị. Không có con số ma thuật nào Khi nhìn lại lịch sử, tôi không thấy có một mẫu số chung hay một mức hợp lý nào cho chỉ số P E của các siêu cổ phiếu. Một siêu cổ phiếu có thể bắt đầu cơn sóng tăng giá khủng với chỉ số P E thấp hoặc cao. Theo tôi, Chúng ta nên quên chỉ số P E đi Và chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm các công ty có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao nhất Tuy nhiên, trong trường hợp Một cổ phiếu dẫn dắt thị trường thật sự Nên có P E cao hơn so với các cổ phiếu bị thị trường lãng quên Nếu bạn loại bỏ một cổ phiếu ra khỏi danh mục Chỉ vì chỉ số P E của nó trông có vẻ quá cao Rất có thể bạn đã bỏ qua một siêu cổ phiếu chiến thắng thị trường 25 cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất thị trường từ năm 1995 đến năm 2005 có P/E trung bình là 33 lần. Giao động từ mức thấp 8,6 lần cho tới mức cao nhất là 223 lần. Ba cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm này bao gồm American Eagle, Penison và Celgene lần lượt với chỉ số P/E là 29 lần, 11 lần và 223 lần trước khi bắt đầu tăng giá mạnh. Giá của ba cổ phiếu này có tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm hơn 40% trong 10 năm. Vào đầu năm 1995, cổ phiếu CKE Restaurant giao dịch ở mức P E tương đối cao, trước khi bước vào giai đoạn tăng giá mạnh. Và sau đó, lại có mức P E thấp nhất trong lịch sử giao dịch của nó, trước khi trải qua đợt giảm giá mạnh. Cảnh báo Các cổ phiếu P/E siêu thấp là cực kỳ nguy hiểm. Một trong những giao dịch tệ hại nhất mà tôi từng làm là mua cổ phiếu Bethlehem Steel khi nó được giao dịch tại mức P/E 2 lần. Tôi tin chắc cổ phiếu này không thể giảm giá thêm nữa với mức P/E thấp như vậy. Sự thực sau đó, cổ phiếu này đã bị phá sản. Jim Cramer, nhà quản lý quỹ phòng ngừa tác giả nổi tiếng và người dẫn chương trình Matt Moley của CNBC. Mặc dù tôi không bận tâm nhiều đến chỉ số P E trong khi tìm kiếm các siêu cổ phiếu, nhưng có một trường hợp tôi cần lưu ý. Theo quy tắc chung, tôi tránh mua các cổ phiếu có mức P E quá thấp. Đặc biệt, nếu cổ phiếu đang ở gần hoặc tại mức đáy thấp nhất trong 52 tuần, một cổ phiếu có P E siêu thấp có thể là do công ty đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Một cổ phiếu được giao dịch tại mức P E 3 lần, 4 lần hay 5 lần hoặc thấp hơn nhiều so với chỉ số P E ngành chỉ có thể là do hoạt động kinh doanh gặp trục chặt. Lợi nhuận của các công ty này có thể bị suy giảm mạnh, thậm chí phá sản. Chính vì các nhà đầu tư hoài nghi về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp nên giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Nên nhớ giá cổ phiếu biểu hiện kỳ vọng tương lai, không phải quá khứ. Bạn không thể lái xe ô tô nếu chỉ nhìn vào gương chiếu hậu. Vì thế, bạn không nên quản trị danh mục cổ phiếu bằng cách chỉ dựa vào các thước đo định giá quá khứ. Tôi thả mua một cổ phiếu có báo cáo lợi nhuận tích cực với P E cao hơn là một cổ phiếu đang gặp phải vấn đề với P E cực thấp. Đừng để chỉ số P E đánh lửa bạn. Nếu bạn so sánh giá cổ phiếu với chỉ số P E của nó, nhiều lần bạn sẽ thấy rằng chỉ số p/e đạt mức cực thấp khi giá bị chạm đáy và chỉ số p/e đạt mức cực đỉnh khi giá đạt đỉnh. Điều này tương tự như vùng mua quá mức trên bán quá mức của các chỉ báo kỹ thuật, ví dụ như chỉ báo dao động stochastic. Nhìn bề ngoài, các vùng mua quá mức và bán quá mức giống như giúp định thời điểm đảo chiều khá tốt, vì chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các đỉnh và đáy. Nhưng thực sự, những điều mà chúng ta nhìn thấy rõ bằng mắt lại không phải là công cụ tốt để loại bỏ độ nhiễu và quan sát xu hướng. Nhiều cổ phiếu có thể duy trì xu hướng tăng kéo dài trong điều kiện bị định giá cao hoặc duy trì xu hướng giảm kéo dài trong điều kiện bị định giá thấp. Khả năng duy trì xu hướng trong các điều kiện mua quá mức, bán quá mức cũng khác nhau giữa các cổ phiếu. Một số cổ phiếu bị định giá cao trong nhiều tháng Nhưng một số cổ phiếu khác lại duy trì tình trạng định giá cao đến vài năm trước khi có sự đảo chiều xu hướng. Việc cố gắng mua trong khi giá ở vùng bán quá mức và bán khi giá ở vùng mua quá mức là một chiến lược giao dịch rủi ro vì thiếu bằng chứng xác nhận đâu là đáy, đâu là đỉnh. Nhiều khi, việc cố gắng bắt đáy và không quan tâm đến xu hướng giảm giá mạnh đang tồn tại sẽ khiến bạn hứng chọn đợt giảm giá mạnh tiếp theo tương tự mua cổ phiếu đơn giản vì P/E ở mức rất thấp và bán khi P/E có vẻ quá cao cũng tạo ra thành quả giao dịch tệ hại mặc dù các vùng mua quá mức và bán quá mức cũng như các mức P/E rất cao và rất thấp có thể xuất hiện tại các thời điểm đảo chiều nhưng rất nhiều trường hợp chỉ số P/E cao lại xuất hiện trước khi có đợt tăng giá rất mạnh và chỉ số P/E thấp Lại xuất hiện trước khi có đợt bán tháo mạnh hơn nữa Nên nhớ Nhiều thị trường thường sụp đổ Khi giá đang ở vùng bán quá mức Trong khi lại xuất hiện con sóng tăng cực khủng Khi giá ở vùng mua quá mức Hội chứng đổ vỡ của các cổ phiếu dẫn dắt. Một thảm họa thường thấy Ở rất nhiều các nhà đầu tư Kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp Đó là hội chứng đổ vỡ Của các cổ phiếu dẫn dắt. Nó diễn ra như sau Những nhà đầu tư đã từ chối mua vào các cổ phiếu dẫn dắt khi nó vừa mới hình thành lại bắt đầu trở nên quan tâm đến khi cổ phiếu đó khi nó đạt đỉnh và bắt đầu đổ vỡ. Thường điều này xảy ra trong giai đoạn 4 giảm giá của chu kỳ giá. Các nhà đầu tư nhảy vào mua cổ phiếu vốn dĩ ở mức cực kỳ đắt đỏ vì nghĩ rằng giá sẽ tăng trở lại. Các nhà đầu tư mắc phải hội chứng này thường là những người không thể nhìn ra các siêu cổ phiếu như Yahoo, Amazon và tập đoàn Apollo trước khi chúng có cơn sóng tăng giá lớn nhất trong lịch sử. Họ chẳng hề sở hữu bất cứ cổ phiếu nào ở trên khi mức tăng giá lên tới vài nghìn phần trăm. Sau đó, cổ phiếu bắt đầu đột ngột bị bán tháo mạnh. Bây giờ, các nhà đầu tư này nghĩ tới việc họ sẽ tham gia vào. Khi so sánh với đỉnh cao trước đó, Những kẻ chậm chân này bắt đầu cho rằng Cổ phiếu đang ở mức giá rẻ hơn Và mua bây giờ là hời Họ đưa ra đủ mọi lý do như Nó đang được giao dịch gần mức thấp nhất trong quá khứ Và Ồ, oh, cổ phiếu có chỉ số P trên E 20 lần Và tỷ lệ tăng trưởng 40% Thực sự rất hấp dẫn Nhưng Lý do sau mới thật sự là tệ hại nhất Giá đã giảm tới 70% rồi Liệu nó còn giảm thêm được bao nhiêu nữa? Bằng những lý do ngụy biện, họ lờ đi quy luật tối thượng trong đầu tư, sự phán quyết của thị trường. Họ đứng ngoài cuộc chơi khi cổ phiếu đó trở thành cổ phiếu dẫn dắt, và giờ đây họ không nhận ra sự đổ vỡ của cổ phiếu dẫn dắt. Khi một cổ phiếu dẫn dắt sụp đổ, giá chính là sự chiết khấu cho tương lai ảm đạm của doanh nghiệp, chứ không phải món hời. Sun Microsystem là một ví dụ của cổ phiếu dẫn dắt bị đổ vỡ. Cổ phiếu này có mức tăng giá đáng kinh ngạc trong những năm 1990 và sau đó đạt đỉnh vào cuối năm 2000. Các nhà đầu tư chờ đợi cổ phiếu này tùy chỉnh để canh mua. Có thể cảm thấy rất vui mừng khi thấy cổ phiếu giảm 75% từ mức đỉnh trong năm 2001. Thật không may, bữa tiệc đã kết thúc và một năm sau đó Giá cổ phiếu của công ty này giảm thêm 80%. 8 năm sau, các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu khi nó giảm 75% so với đỉnh, nhưng không kiếm được tiền mà còn mất đi 99% vốn đầu tư. Annie xin mời các bạn quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 76. Cổ phiếu của Sun Microsystem từ năm 1994 đến năm 2009. Đây là một sai lầm thường gặp mà nhiều nhà đầu tư mắc phải khi quan sát một cổ phiếu dẫn dắt sụt giảm mạnh Một cổ phiếu mà giảm từ 100 xuống còn 25 đô nghĩa là đã mất đến 75% giá trị Bởi vì cổ phiếu chỉ có thể giảm 100% nên có thể hiểu là rủi ro chỉ còn 25% Đúng vậy không? Đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm Nếu bạn mua cổ phiếu đó tại mức giá 25 đô bạn có thể sẽ mất thêm 75% vốn nếu nó giảm xuống còn 6,26 đô. Và nếu bạn mua tại mức 6,26 đô, bạn có thể mất thêm 75% vốn đầu tư nếu giá giảm xuống còn 1,56 đô. Nói cách khác, bạn luôn có rủi ro mất sạch 100% vốn đầu tư nếu như mua ngược lại xu hướng. Chỉ số P E là phong vũ biểu đo lường cảm xúc. Bản thân chỉ số P/E không thực sự hữu ích trong việc xác định xu hướng giá cổ phiếu. Chỉ số P/E nói cho bạn biết thị trường sẵn lòng trả bao nhiêu cho lợi nhuận của công ty ở thời điểm hiện tại. Hãy nghĩ về chỉ số P/E như một phong vũ biểu đo lường mức độ kỳ vọng. Điều đó lý giải tại sao các cổ phiếu tăng trưởng thường có P/E tăng nhanh trong giai đoạn tăng trưởng. Kỳ vọng này được đẩy lên cao hơn khi kết quả kinh doanh của công ty tiếp tục cho thấy triển vọng lạc quan. Tất nhiên, sẽ đến lúc nào đó, triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu trở nên u ám và điều kiện kinh doanh thay đổi. Công ty lúc này bị xem là định giá quá cao. Vào thời điểm này, cảm nhận của nhà đầu tư đã thay đổi và giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh để phản ánh tình hình mới. Tôi sử dụng chỉ số P E như một phong vũ biểu đo lường cảm xúc, giúp tôi hiểu rõ về kỳ vọng của nhà đầu tư. Nói chung, chỉ số P E cao cho thấy kỳ vọng cao và chỉ số P E thấp cho thấy kỳ vọng thấp. Hãy tìm kiếm những công ty có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất. Những công ty có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh là lựa chọn đúng đắn. Hãy tìm những xu thế kinh doanh mới có thể nhanh chóng lan rộng Lựa chọn những công ty có chất xúc tác hấp dẫn. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp bạn có thành tích giao dịch siêu hạng. Chỉ số P E hiện tại không phải là vấn đề bạn cần phải quan tâm. Mối bận tâm chính phải là tiềm năng tăng trưởng. Nên nhớ, chính tăng trưởng mới là động lực chính chi phối giá cổ phiếu. Chỉ số PEG Chỉ số PEG được tính bằng cách Lấy P trên E chia cho tỷ lệ tăng trưởng EPS dự kiến trong năm tiếp theo. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang được giao dịch ở mức P trên E là 20 và có tỷ lệ tăng trưởng EPS năm tiếp theo là 40%, thì chỉ số PEG sẽ bằng 0,5. Lấy 20 chia cho 40. Công ty đang được giao dịch tại mức bằng một nửa tỷ lệ tăng trưởng. Lý thuyết là Nếu PEG dưới 1, cổ phiếu được định giá thấp Nếu PEG lớn hơn 1, cổ phiếu bị định giá cao Giá trị càng xa 1, tín hiệu càng mạnh Nói chung, nếu tốc độ tăng trưởng của công ty tương ứng Hay vượt quá chỉ số P trên E Các nhà đầu tư sẽ sử dụng chỉ số PEG Để xem cổ phiếu đang được định giá hợp lý hay định giá thấp Tuy nhiên Nếu chỉ số P/E vượt quá nhiều so với tốc độ tăng trưởng, cổ phiếu đó sẽ bị xem là rủi ro vì bị định giá quá cao. Nhiều nhà phân tích có ý định mua cổ phiếu tăng trưởng ở mức giá hợp lý sẽ sử dụng chỉ số PEG dưới các biến thể khác nhau. Thời điểm cổ phiếu bị xem là định giá thấp hay định giá cao có thể thay đổi, tùy thuộc vào đánh giá của nhà phân tích. Một vài nhà đầu tư sẽ giảm bớt quy mô đầu tư vào cổ phiếu. Một khi chỉ số P E vượt qua tốc độ tăng trưởng Giống như chỉ số P E Chỉ số PEG có thể sẽ khiến bạn loại trừ một vài công ty tốt Sinh lợi ra khỏi danh sách mua tiềm năng Chỉ số PEG sẽ lộ rõ nhược điểm Khi cổ phiếu có P E quá cao hay quá thấp một cách bất thường Liệu một cổ phiếu với tốc độ tăng trưởng 2% được giao dịch Tại mức P E bằng 2 lần là định giá hợp lý hay không? Có lẽ không. Tuy nhiên, gần như là không thể định giá một cổ phiếu công nghệ cao như Yahoo với mức P E bằng 938 lần bằng các phương pháp định giá truyền thống. Một nhược điểm khác của chỉ số PEG là nhiều cổ phiếu dẫn dắt sau khi bị giảm giá mạnh sẽ trở nên hấp dẫn thông qua phương pháp này. Giao dịch theo định giá PEG ở thời điểm này có thể khiến bạn bị mua đúng đỉnh Và hứng chọn đợt giảm giá mạnh bất ngờ Đo lường sự mở rộng của chỉ số P E Bởi vì P E là một tỷ số Giá trị của nó có thể bị thay đổi do tử số hoặc mẫu số Ví dụ, chỉ số P E có thể tăng cao do giá cổ phiếu Tử số tăng nhanh hơn so với lợi nhuận mẫu số Tuy nhiên, cả tử số và mẫu số này đều có thể dịch chuyển đặc biệt đối với công ty có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà đầu tư muốn tích lũy cổ phiếu và làm cho giá cổ phiếu tăng cao. Để minh họa, giả sử công ty A đang được giao dịch tại mức P trên E là 25 lần. Nếu báo cáo lợi nhuận cho thấy mức tăng trưởng cao hơn 20% và giá cổ phiếu không thay đổi, chỉ số P trên E sẽ giảm xuống còn 20,83 lần. Nhưng, Nếu giá cổ phiếu tăng 20% do tin tức lợi nhuận được công bố, chỉ số P E sẽ được giữ nguyên ở mức 25 lần. Theo thời gian, khi cổ phiếu này đạt được mức tăng trưởng cao hơn và được nhiều nhà đầu tư thu mua, chỉ số P E có thể tăng mạnh nếu tốc độ tăng giá cổ phiếu nhanh hơn tăng trưởng lợi nhuận. Nếu giá cổ phiếu tăng vọt trong thời gian 12-24 đến 24 tháng, Và chỉ số P E tăng thêm 100% hay 200%, thậm chí là gấp đôi hay gấp ba từ đáy của một xu hướng tăng lớn. Rất có thể, giá đang sắp sửa đạt đỉnh. Nghiên cứu lịch sử của các cổ phiếu cho tôi biết rằng P E của những cổ phiếu này trung bình tăng từ 100 đến 200%, thậm chí là 2 đến 3 lần từ đáy tới đỉnh của một xu hướng tăng chính. Thông tin này có thể được sử dụng theo hai cách. Đầu tiên, bạn sẽ có được một ý tưởng về tiềm năng tăng giá cổ phiếu. Bạn có thể ước lượng được mục tiêu giá trong tình huống tốt nhất sau 1-2 năm nắm giữ. Nếu như cổ phiếu bạn mua thực sự là cổ phiếu dẫn dắt thị trường, xu hướng tăng giá sẽ kéo dài trong vài năm. Bạn có thể ước lượng lợi nhuận tương lai và nhân với chỉ số P trên E mở rộng bằng cách nhân nó thêm 100-200% hoặc thậm chí là 300% với P trên E hiện tại để ước tính mục tiêu giá. Thứ hai, bạn có thể dùng nó để xác định điểm chốt lợi nhuận. Hãy thận trọng với một cổ phiếu có P E đã mở rộng hai lần, thậm chí là 2,5 lần đến 3 lần từ điểm mua sau khi có điểm phá vỡ từ một nền tảng giá tốt. Cổ phiếu thường đạt đỉnh sau khi P E mở rộng ở mức này. Hãy tìm kiếm thêm các bằng chứng khác để ủng hộ cho giả thiết cổ phiếu đạt đỉnh. Chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bị suy yếu, hành động giá cho thấy tiềm năng đạt đỉnh. Đây là lúc thích hợp cho việc chốt lợi nhuận. Vào những năm 1990, khi Home Depot trở thành cổ phiếu yêu thích của các nhà đầu tư tổ chức, hành động thu gom của họ đã đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn cả mức tăng trưởng lợi nhuận của nó. Chỉ số P E của Home Depot đã tăng từ mức quanh 25 lần. Vào năm 1997, lên trên 70 lần vào năm 2000. Tức P/E đã mở rộng 300% chỉ trong vòng 2 năm. Cổ phiếu đạt đỉnh ngay sau đó. Tất cả những điều đề cập ở trên có ý nghĩa gì? Như chúng ta đã thấy, chỉ số P/E cao hay thấp chẳng hề quan trọng như bạn nghĩ. Bạn rút ra được điều gì sau khi đọc những phân tích của tôi? Liệu bạn có nên bỏ qua những cổ phiếu có P/E thấp? và chỉ mua những cổ phiếu có P/E cao. Điều này là không cần thiết. Bài học quan trọng nhất được rút ra ở đây là chỉ số P/E chẳng có ý nghĩa gì trong việc tìm kiếm các siêu cổ phiếu. P/E dù cao hay thấp chẳng hề quan trọng. Trong thực tế, chỉ số P/E không quan trọng bằng tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Vì thế, hãy ngừng lo nghĩ về chỉ số P/E. Nếu bạn mua một công ty vận chuyển hàng hóa tốt như tập đoàn Apollo với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 40% mỗi năm trong 4 hay 5 năm liên tiếp chỉ số P E ban đầu là bao nhiêu chẳng hề quan trọng Hãy để lại những lý thuyết cao siêu và phức tạp cho các giáo sư, học giả hay cứ để mặc cho các nhà phân tích phố Wall khoe mẽ về các bí kíp định giá Một nhà hải dương học có thể giải thích toàn bộ sự phức tạp của sóng Thủy Triều Dòng nước và sóng rội Tuy nhiên Khi phải tham gia đánh cược Về một cuộc đua lướt sóng Tôi sẽ đặt tiền vào một đứa trẻ 13 tuổi Ở Malibu, bang California Người không biết chút gì Về sự phức tạp đó Nhưng đã lướt sóng từ bé Và có cảm giác tuyệt vời với dòng nước Để trở thành một nhà giao dịch siêu hạng Bạn học cách phát hiện Và đi theo xu hướng Để kiếm lợi nhuận khổng lồ Cũng như học cách nhận biết Khi nào những xu hướng đó sắp đảo chiều? Trên thị trường chứng khoán, đừng luôn luôn phải tìm hiểu lý do. Đến khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, thì đã quá muộn để chốt lãi hoặc cắt lỗ. Định giá doanh nghiệp dựa trên giá trị nội tại không phải là phương pháp hay để giao dịch cổ phiếu. Nó chỉ hữu ích khi bạn muốn mua một tài sản. Mục tiêu của bạn là kiếm tiền liên tục, không phải tích lũy một khối tài sản mà bạn không thực sự sở hữu. Nên nhớ, cổ phiếu chỉ là các mảnh giấy được tạo ra để giao dịch và nó được thao túng bởi một nhóm nhà đầu cơ giàu có. Các bạn thân mến, Enly chương vừa gửi tới các bạn nội dung chương số 4. Enly xin hẹn gặp lại các bạn ở chương 5 với nội dung Giao dịch theo xu hướng. Rất mong được các bạn ủng hộ và đăng ký kênh để Enly ngày càng phát triển hơn các bạn nhé. Bây giờ, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.